Thiên sư chấp vị phàn lạc Quyển 4 chương 4 Làm càng lập tức thả người cho chú Ngụy chính nghĩa vừa mới tiến vào văn phòng cục trưởng Trước mắt liền thấy một cái tiểu lý phi đao huy hiệu của cục trưởng phóng về phía cậu May là cậu lũi nhanh Huy hiệu hung hăng dắt ngay trên ván cửa ngay phía sau lương Người chính nghĩa sợ tới mất rụt cổ Kêu chú Trần Chú không có đứa cháu nào gàng dở như cháu Cục trưởng chỉ vào chót mũi cậu mắng cháu có biết nơ B E B Hành phong là ai hay không hả Cháu nói một câu liền bắt anh ta đến cục Cháu bảo chú làm sao mà khai báo với cấp trên đây hả Có tiền liền giỏi lắm sao Nhà của cháu cũng rất có tiền. Cháu đã phái người đi điều tra nhà anh ta. Yên tâm. Chỉ cần tìm được phạm tội chứng cứ của anh ta. Chú không nhớ chú có ký lệnh điều tra. Hi hi, sự tình khẩn cấp lúc đó ngài không ở đây, cháu tự ấp. Trước mắt tối sầm. Cuộc trưởng ngã ngồi trên sofa. Cảm giác chính mình sắp phải từ giả cuộc sống tốt đẹp yên ổn làm việc cho đến khi về hưu nghỉ ngơi như đã dự tính Chú Trần, chú thân là một người từng trải lão luyện Sao lại có thể nhát gan sợ phiền phức như thế Tin tưởng cháu đi, lần này cháu nhất định sẽ xử lý đại án thành công một cách gọn gàng vang dội cho chú xem Không cần thành công vang dội Chỉ cần tiểu tổ tôm này đừng gây chuyện ở trên địa bàn của ông Ông liền cảm ơn trời đất lắm rồi Cục trưởng ngồi ở sofa dùng sức dược tóc Biết vậy chẳng thèm nghe ông bạn già than khổ mà động lòng Đem thằng nhãi con này đều đến đây Chú Trần trên đầu chú đã khá nhiều tóc bạc rồi Chú cũng đừng suy nghĩ nhiều quá Có cảnh sát viên gõ cửa tiếng vào Đem mấy tư kiện giao cho ngụy chính Nghĩa Sau khi cậu ta xem qua Hưng phấn kêu to chú Trần Chú xem Cháu tìm được vật chứng có thể kết tội nơn B E B Hạnh Phong Cháu sẽ lập tức đi thẩm vấn anh ta Chờ đã Ngụy Chính Nghĩa đã cúi người chào, chạy mất. Đi vào phòng thẩm vấn. Ngụy Chính Nghĩa thật buồn bực nhìn nơm. Eh. B. Hành Phong đang cùng một người đàn ông mặc tây trang nói chuyện phím. Trên bàn còn đặt hai cốc cà phê pha thơm ngào ngạt. Mấy tên cảnh sát này đang làm cái gì? Cho cậu uống cà phê hòa tan? Mà lại cho tội phạm uống cà phê pha Đối xử quá phân biệt đi Người đàn ông mặc tay trang đứng lên Nói với ngụy chính nghĩa tôi là luật sư riêng của nương. Y E B Tiên sinh các ý Đối với việc cậu lạm dụng chức giam giữ đương sự của tôi Tôi sẽ tố cáo với cấp trên của cậu Tôi ý cậu lạc từ sự hù dọa mà lớn lên. Từ nhỏ đã lăn lộn đi theo ba cậu. Loại luật sư này đã thấy nhiều. Ngụy Chính Nghĩa nhún nhún vai, đem tư liệu điều tra ném tới trên bàn. Lạnh nhạt nhìn lên. "Ê. Bệ. Phong. Nương. Y. E. B Đại chủ tịch Chúng ta phát hiện vết máu và vân tay Ở trong cốt sau xe thể thao của anh Qua kiểm nghiệm thấy hoàn toàn ăn khớp Với ác của Trình Tiểu Thư Hơn nữa trên tay trang của anh Cũng có dính vết máu giống hệt Còn có cái này Ngụy Chính Nghĩa đem cái móc di động Hình bàn chân mèo trong túi vật chứng Đưa cho nơm Doi e. e B Hạnh Phong xem, giàu dạc đắc ý nói anh đánh rơi chứng cứ phạm tội tại hiện trường. Chúng ta có nhân chứng có thể chứng minh đêm đó anh có quay lại biệt thự của Trình Lăng. Cho nên, hiện tại tôi lấy tội danh giết người giấu sát chính thức bắt anh. Đ. Đ. D. E. B. Hàn phong thản nhiên nhìn lướt qua tư liệu ảnh chụp về bộ Tây trang kia. Không nói gì. Trương Huyền lại sốt ruột. Quay đầu nhìn các ý. Cậu là thiên sư. Đối với việc khu ma tróc hữu thì lành nghề nhưng việc kiện cáo gì đó chính là dốt đập cán mai. Các ý cũng hiểu được tình huống trước mắt đối với nương. G. E. B. Hàn Phong rất vớt lợi Nhưng vẫn an ủi anh nói nơ Doi B. E. B Tiên sinh Anh yên tâm Cậu ta cũng không đủ chứng cứ tố cáo anh Nhiều nhất chỉ có thể giam giữ anh 24 giờ Nhiều như vậy chứng cứ còn không đủ Bằng những tư liệu này đủ để tôi tố cáo anh ta tội mưa sát Mọi người nói có đúng không Ngụy chính nghĩa rống xong Quay đầu nhìn Trong phòng thẩm vấn sớm đã không có một bóng người Tất cả cảnh sát đều trốn xa Cậu ta còn muốn nói nữa Sở phong chạy vào kéo cậu ta ra ngoài Thuận tiện đem vật chứng trên bàn lấy đi nói với nơm i e b hàn phong mọi người từ từ nói chuyện chúng ta không quấy rầy cửa được đóng lại trương huyền lập tức nói cái móc di động hình chân mèo kia rõ ràng là người khác vu oan các tiên sinh anh nghĩ biện pháp đi để chủ tịch chúng ta đi ra ngoài Tôi đồng ý ở lại cục cảnh sát một ngày. Cắp ngang lời Trương Huyền, nơi IEB Hạnh Phong nói. Anh thấp giọng dặn dò các ý vài câu, chờ các ý đi rồi. Trương Huyền vội đề nghị tôi đây cũng ở lại với anh. Trên đời này nơi có âm khí nặng nhất ngoài trường Nghĩa Trang, bệnh viện, thì chính là nhà tù. Vì thế cậu mới lo lắng việc để chiêu tài miêu ở lại cuộc cảnh sát Anh ta giống như cái nam châm chiêu ở tự nhiên Đi đến chỗ nào hấp đến chỗ đó Có nhan khai ở đây cậu lo lắng cái gì Thấy Trương Huyền vẫn còn khăn khăn nương, Đi Ê B hàn Phong nói tôi có việc muốn cậu đi làm Đi theo dõi Triệu Yên Nhìn xem gần đây hắn từng tiếp xúc với ai Tại sao hơn nửa ngày mới nhớ tới Triệu Yên là bảo vệ ở khu chung cư Trương Huyền Kỳ quái hỏi Cửa bị mở ra, ngụy chính nghĩa vọt vào rống to nói đủ chưa, Định uống trà chiều luôn hả Nhìn thấy nơn Y e. B Hành phong bị cảnh sát mang đi Trương Huyền mắt xanh hiện lên một tia tàn nhẫn. Các sư huynh đệ ở cục cảnh sát sợ tới mức cùng nhau lui về phía sau. Không hẹn mà cùng ở trong lòng chi buồn với Ngụy Chính Nghĩa. Lần này thật sự là vì Chính Nghĩa hiến thân. Trương Huyền về đến nhà. Hoác Ly và Tiểu Bạch đang đợi cậu. Tiểu Hồ Ly hai mắt đẫm lệ nói nơ. Ê! Ê. B. Đại ca có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Thực xin lỗi em đã cố gắng ngăn lại bọn họ Không phải lỗi của em Là có người mật báo Lại thêm một tên cảnh sát nhiệt huyết Còn có một số chứng cứ bất lợi Trương Huyền cảm thấy được tình thế rất không lạc quan Nói với Hoác Ly, các em quay về đi chăm sóc ông nội cho tốt, không cần. em nói với ông nội nương. Gì. em, b, đại ca gặp chút phiền phức, ông bảo bọn em tới đây, nói có thể sẽ giúp đỡ được một ít. hơn nữa tiểu bạch ngại bên kia không thể tùy tiện nói chuyện, nó rất buồn, buồn. Vừa mới gài bẫy mình mua cho một cái dây truyền channel không biết là đang vui vẻ cỡ nào đâu Không thời gian so đo với con mèo nhỏ đáng giận đó Trương Huyền ăn cơm xong liền lên mạng tra tư liệu về Triệu Yên Tiểu Bạch và Hoác Ly thì ghé vào bên cạnh xem Nếu nói đạo thuật của Trương Huyền là hạng 3 Thì kỹ thuật hacker chỉ có thể tính là hạng 4 Mất nửa ngày mà chỉ tìm được một ít tư liệu đơn giản Triệu Yên tốt nghiệp trung học Đổi công việc thường xuyên như thay quần áo Nửa năm trước được người ta giới thiệu vào khu chung cư này làm bảo vệ Bạn bè thật không ít Đủ loại hạng người Nếu ra xem hắn bình thường qua lại với những ai Có thể ra một tháng cũng không xong Chủ tịch đến tột cùng là làm sao nhìn ra được Triệu Yên có vấn đề, vì sao cậu không nhìn ra? Tiểu Bạc ở bên cạnh bước vài bước nhịn không được hỏi tại sao cậu không trực tiếp hạ thiên nhãn chú với Triệu Yên. Như vậy không phải có thể thoải mái biết hành tung gần đây của hắn sao? Trương Huyền liếc mắt nhìn con mèo nhỏ lắm miệng một cái, oán hận nói chiêu đó bị mất hiệu lực. Mấy ngày hôm trước cậu đột nhiên muốn lén hạ thiên nhãn với nơm E B Hạnh Phong Muốn nhìn một chút buổi tối anh ta tiêu khiển giải trí cái gì Sự thật chứng minh Đạo thuật cao tới đâu cũng không có thể dùng với tư tâm Cậu không chỉ cái gì cũng chưa nhìn thấy Gương đồng âm dương còn bị chấm đến vỡ nát Sau đó thuộc thiên nhãn không hiệu nghiện nữa Loại chuyện thế này Trương Huyền đương nhiên sẽ không tiết lộ Không tra ra Triệu Yên có vấn đề Cậu ngáp một cái Chuẩn bị trở về phòng ngủ Hót ly vội theo sau Hỏi nương, e, b Đại ca không phải bảo anh theo dõi Triệu Yên sao Anh sao lại đi ngủ Hắn trực ca đêm Ngay tại dưới phòng bảo vệ còn phải theo dõi sao Nếu không tiểu Bạch đi theo dõi đi Dù sao mèo là động vật hoạt động vào ban đêm Buổi tối có ngủ hay không cũng không sao Chúng ta sáng mai đổi ca Ớ, có điều ta muốn có thêm một cái dây chuyền pha lê của channel nữa Bởi vì tiểu hồ ly nói muốn dùng đồ đôi với ta Tiểu Bạch Phương chân mèo lên khoa tay múa chân Trương Huyền dưới chân lão đảo Cậu nuôi hai tên này căn bản không phải là thú cương Rõ ràng là quỷ hút máu Một tháng tiền lương của cậu còn chưa đủ cho bọn nó mua vật phẩm trang sức Vẫn là sớm đi bọn nó đóng gói tặng trả lại cho ông nội thì tốt hơn Nếu không chẳng bao lâu nữa mình nhất định phá sản Tiểu Bạc theo dõi không có nhiều hiệu quả Triệu uyên cả đêm đều ở phòng bảo vệ Rạng sáng tan tầm xong đi cửa hàng tiện lợi gần đây dạo qua một phòng Sau đó quay về ký túc sáng ngủ Đợi đến buổi chiều Công tác theo dõi đổi sang cho Trương Huyền Đến thời gian uống trà chiều Triệu Yên đi vào một nhà hàng cao cấp Trương Huyền do dự một chút Cũng kiên trì đi vào theo Ngồi ở một góc khuất Cậu xem xét thực đơn như mày Hừ Triệu Yên trúng sổ số sao Loại địa phương thế này cũng dám đến Cái này chứng minh tiền hắn dùng nhất định là tiền bất nghĩa Đại ca Mặt đừng như đưa đám thế chứ Tùy tiện chọn món Lát nữa em trả cho Ông nội có cho em thẻ tín dụng Hoác lấy ví tiền ra Lấy thẻ tín dụng nơn Y E B Dựt cho nó ra Nhìn đến chiếc thẻ thuần một màu đen Trương Huyền hoảng sợ Thoạt nhìn giống như rất đáng giá Chắc là thế Ông nội nói mua xe cũng dư giả uy Đầu bị Trương Huyền vỗ một cái thấp giọng rốn các ngươi có tiền như vậy thì sao còn bắt ta mua dây chuyền Nhưng mà tiêu một đống tiền của ông nội thì không được tốt lắm đúng không Vậy ý em là tiêu tiền của đại ca em thì tốt hả Ổm công anh cưng chiều em Trương Huyền còn muốn mắng tiếp tiểu bạch nhất chân ý bảo cậu chú ý triệu yên Có một người đàn ông vội vàng tiến vào Ngồi xuống đối diện với Triệu Yên Người này quần áo cũng khá sang trọng Trong ánh mắt lộ ra khí chất đặc biệt của người có trí thức Có điều cử chỉ lại có vẻ rất bối rối Trương Huyền lấy di động ra Điều chỉnh tốt khoảng cá Chụp lại Vốn đang nghĩ muốn phái tiểu bạch đi tới đó Thám thính nội dung đối thoại một chút Ai ngờ người đàn ông đó ngồi được vài phút liền rời đi Ngay cả đồ uống cũng chưa gọi Triệu Yên thì tự lưng vào ghế ngồi Cười đến vẻ mặt đắc ý Theo dõi Triệu Yên quay về nhà trọ Trương Huyền lấy điện thoại di động ra Chức năng chụp ảnh của chiếc di động giá 300 vạn nơ Hàn Phong mua cho cậu cuối cùng phát huy công dụng Dung mạo người đàn ông trục cực kỳ rõ ràng Bất luận là về trang phục hay là khí độ Hắn và Triệu Yên là người thuộc hai thế giới khác nhau Có thể hắn chính là kẻ sai Triệu Uyên làm chuyện xấu không Tiểu Hồ Ly hỏi Nói thật Đến bây giờ ngay cả Triệu Yên làm cái gì anh cũng không biết Vẫn là chờ đến khi tiếp chủ tịch ra. Trực tiếp hỏi anh ta đi. Vừa đủ 24 giờ. Trương Huyền liền cùng các ý đi vào cục cảnh sát. Ai ngờ vừa mới tiến vào đã bị thường thanh ngăn chặn. Ghé lại nhỏ giọng hỏi tối hôm qua là anh điều lệ ủy đến phải không? Lệ hủy? Đúng vậy làm Ngụy Chính nghĩa sợ tới mức cả đêm cũng không dám ngủ. Hôm nay còn trang bị đầy đủ đến đi làm. Hóa ra anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Nguyễn. Hì hì. Ngụy Chính nghĩa, cậu ta gặp Nguyễn, thấy Trương Huyền vẽ mặt ngơ ngác, thường thanh sắc mặt liền tái đi, lắc bắp hỏi không, không phải anh làm. Tôi không nhàm chán như vậy Mặc dù có tính toán như thế Có điều chiêu tài miêu có phiền phức Cậu không có tâm tình chiêu Nguyễn đến chơi với tiểu cảnh sát Nhất định là tên kia quá kiêu ngạo Giận tới người hay Nguyễn đều tức giận Đơn Nguy E B Hành phong và các ý đi ra Cần cục trưởng cùng đi ở bên cạnh Ngụy chính nghĩa thì nổi giận đùng đùng theo ở phía sau Vung nắm tay kêu tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ phạm tội của các người Tuyệt không cho các người ung dung ngoài vòng pháp luật Trên cổ tay đang dơ lên đeo mấy vòng Phật Châu Trên mua bàn tay có vẻ một lá bùa trừ tà Trên cổ đeo một cây thánh giá Khi nhìn thấy trên huy hiệu cảnh sát còn treo thêm cả một viên ngọc bít lớn. Trương Huyền rốt cục nhịn không được cười một trận. Lá bùa vẽ sai. Ngọc không phát sáng. Thánh giá có thể linh nghiệm, Nhưng đối với quỷ quái Trung Quốc thì vô dụng. Hy vọng lệ hữu đêm nay tiếp tục tìm đến cậu ta để tâm sự. Đơn. y, e. B. Hành Phong đi tới Trương Huyền tiến lên đón Hai người bốn mắt tương giao Không cần phải nói Cậu đã theo khí độ trầm ổn của nương B. E. B. Hành Phong cảm giác được anh rất bình tĩnh Nhan khai đi theo ngay phía sau Thấy Trương Huyền xuất hiện Thân hình nhánh lên một cái liền biến mất Trương Huyền cùng nơ E B Hành phong đi ra khỏi cục cảnh sát Trước mắt đột nhiên ánh sáng chớp ló Sau đó là rất nhiều phóng viên xông lại Ánh đèn không ngừng ló lên Bọn họ thực vinh hạnh bị quay giữa vùng ánh sáng Phóng viên đứng quay xung quanh nơ D. E. B. Hạnh phong Thất truy bác thiệt bảy miệng tám lưỡi Có nghĩa là nói ào ào lao nhau hỏi nương. D. E. B. Chủ tịch Đối với việc cảnh sát tố cáo ngài giết người dấu xác Ngài giải thích thế nào? Ngài có biết bạn gái cũ của ngài hiện tại ở đâu không? Sự kiện lần này có ảnh hưởng đến cổ phiếu của nơn E, B thì hay không? Các ý làm luật sư đã lâu Đối với việc ứng phó với trường hợp thế này đã sớm thông thạo Anh ta đẩy các phóng viên đang huyên náo ra An và nơn E, B Hạnh phong lên xe Đúng lúc này biếu trước truyền đến một tiếng gầm lên nơm i e b hàn phong cậu đứng lại một người đàn ông trung niên tách đám phóng viên ra đi tới đi đến trước mặt nơm i e b hàn phong người đàn ông có phong thái không tầm thường ánh mắt hung hãn như chim ưng nơm i B Hàn Phong nhận ra ông ta chính là Lục Thiên An Chú của Trình Lăng Đi theo bên cạnh Lục Thiên An còn có một thanh niên mặc đồ đen Xem ra hẳn là luật sư của ông ta Lục Thiên An căm tức nương Hùi B. B Hàn Phong oán hận nói nương B. B. B. Thì nhà các người thật sự là thế lực ngập trời Ngay cả cảnh sát đều phải để cho cậu đi Có điều ta sẽ không dễ dàng dừng tay Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tiểu lăng Lục tiên sinh không cần kiếp động Đường B. E. B. Hành phong lạnh lùng đáp lại tôi nghĩ Trình Lăng chỉ là tạm thời rời đi Mà nếu cô ấy chết theo như lời ông thì tôi nghe nói Trình Lăng là người thừa kế tài sản hợp pháp duy nhất của lục gia Nếu cô ấy thực sự xảy ra cái gì ngoài ý muốn Người được lợi lớn nhất kỳ thật không phải là ông sao Xung quanh trở nên ồn ào Lục Thiên An tức giận đến lông mi đều nhét lên Nghĩ muốn tiến lên động thủ Bị người thanh niên mặc đồ đen ngăn lại Hắn ta đi đến trước mặt nơn I E B Hạnh Phong Vương Tây Nơn I E B Tiên sinh Xin chào Nơn I E B Hạnh phong vươn tay ra Khi hai tay cùng nắm Tay anh như bị điện giật run lên Rõ ràng phát giác con người của đối phương là một màu đen u ám Lón ra thị huyết Tàn ác và lạnh lẽo Làm anh sợ hãi Người thanh niên buông lỏng tay ra Mỉm cười nói tôi tên là địch sĩ Là luật sư của Lục tiên sinh mời nương e b tiên sinh chú ý cách nói chuyện của anh một chút, bởi vì tôi có thể cáo anh phỉ báng nương e b hàn phong bình tĩnh lại, miệng cười thật xin lỗi, tôi lỡ lời, chân thành chút lục tiên sinh có thể thuận lợi tìm được cháu gái. Sau khi lên xe Nụ cười trên mặt Nơm, I E B Hành phong nhạc dần Hỏi các ý Địch sĩ lai lực thế nào Không rõ tôi cũng là lần đầu nhìn thấy người này Giúp tôi điều tra một chút tư liệu về hắn Tốt Anh làm sao vậy thấy Nơm, I E B Hành phong tinh thần không ổn lắm. Trương huyền vương tay vỗ vỗ chân anh. Cái tên vừa rồi anh quen à? Nơ y y b. Hành phong lắc đầu. Anh và địch sĩ là mới gặp. Nhưng người này lại làm cho anh có cảm giác quen thuộc rất khó hiểu. Trực giác nói với anh. Người đàn ông có đôi mắt đen âm trầm này mới là người khó đối phó nhất. Chớ dính đến hắn Nếu không Hậu quả khó có thể đoán trước Nương Tui E B hàn phong nâng bàn tay lên Đầu ngón tay còn đang run rẩy Không biết là bởi vì sợ hãi hay là hương phấn Đó là loại cảm giác anh không thể khống chế được Xe dừng lại trước văn phòng luật sư Chờ sau khi các ý xuống xe Trương Huyền mới hỏi anh dùng thủ đoạn gì khiến cho cảnh sát thả người dễ dàng như vậy Phủ định chứng cướp làm cho bọn họ không thể lập án cũng chỉ có thể thả tôi ra Nhớ tới cảnh ngụy chính nghĩa nhìn thấy cái móc di động hình chân mèo mặt đều tái đi Đơn V E B Hàn phong cười rộ lên Vậy còn vết máu trên xe và quần áo lại giải thích như thế nào? Cái đó càng đơn giản, cậu có biết vết máu dính trên bộ quần áo nào không? Chính là bộ tây trang mà tôi mặc vào ngày cuối tuần chúng ta quay về nơm IIFB trạc Nói tới đây, nơm IIFB, Hành phong rốt cục nhịn không được cười to xem ra người hãm hại anh là Kiềm Lưu Kỷ cùng đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc dùng để châm chọc có ý nghĩa là tài trí kém cỏi. Điện tích về nó mời mọi người đọc ở chú thích bên dưới mới làm ra chiêu vu oan thế này. Theo trí nhớ thì anh căn bản không có dùng vũ khí bức bách Trình Lăng, cho nên không có máu xuất hiện. Càng buồn cười chính là Tây Trang dính máu là được mua cùng ngày anh quay về nơ Gì e, B Trạc Sao lại có thể dính vết máu của người đã mất tiếc một tuần trước Cảnh sát đi sốt quần áo thời trang điều tra Nhân viên cửa hàng chứng minh bộ Tây Trang kiểu dáng mới đó mùa thu này mới được sản xuất Mới đưa ra thị trường vào tuần này Cũng lấy sổ sách ghi chép lại ngày nơn V E B Hạnh phong mua ra Vì thế Vô cùng đơn giản liền phủ định vết máu là chứng cứ về phần vết máu trong cốt sau của xe Bởi vì có suy luận từ bộ Tây Trang Đã không đủ để trở thành chứng cung Về phần nhân chứng Nhã ni chỉ có thể chứng minh Trình Lăng Nói gọi điện thoại hẹn nơn B. E B Hạnh Phong gặp mặt Nhưng không thể chứng minh nơn B. E B Hạnh Phong có đi hay không Cảnh sát không thể xuất ra đầy đủ chứng cứ lập án Cho nên chỉ có thể thả người Con bà nói Hóa ra tối hôm qua anh liền phát hiện lỗ hổng của chướng cướp, lại không nói, làm hại tôi lo lắng. Trương Huyền lấy khuy tay hung hăng thúc nơm Gì, ê, e. bê, hành phong một chút. Hỏi nhưng tại sao anh lại nghi ngờ Triệu Yên? Bởi vì khi tôi mặc bộ tay trang đó từng tiếp xúc với hắn. Sau lại khi tôi biết được tạc âm vang lên trong cuộc điện thoại tốn tiền là từ đâu phát ra Tôi liền xác định là hắn Cậu có nhớ phía trước khu chung cư của chúng ta có một buồn điện thoại công cộng không? Đơn Người B, e. B. hàn phong bình thường rất cẩn thận Triệu Yên tìm không thấy cơ hội ra tay Đêm đó hắn vừa vặn nhìn thấy Trương Huyền uống rượu Liền chủ động tiến lên giúp đỡ Lúc ấy nơ y, E B Hành Phong chỉ lo chăm sóc Trương Huyền Cho dù bị va chạm qua cũng sẽ không để ý Vết máu hẳn là bị dính chính ngay lúc đó Sau này anh không có mặt lại bộ Tây Trang đó Cho nên kẻ làm chuyện này chỉ có thể là Triệu uyên. Vừa nghĩ như vậy Điện thoại đe dọa rạng sáng lại gọi tới Bởi vì khi đó đúng là thời gian Triệu uyên tan tầm Hắn nhất định là sau khi kết thúc ca trực chạy tới buồn điện thoại công cộng bên ngoài Trong điện thoại truyền đến tạp âm là tiếng động thi công sửa đường Vì không ảnh hưởng giao thông vào ban ngày Nhân viên tu sửa đều làm việc ngay lúc sáng sớm khi xe cổ qua lại ít nhất Những điều này anh có nói với cảnh sát không? Không có cái tên cảnh sát chính nghĩa đã xem tôi như tội phạm Cậu cho rằng cậu ta sẽ nghe tôi nói sao? Có điều phản ứng vừa rồi của Lục Thiên An rất nực cười Ông ta còn thiếu kiên nhẫn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi Nhũng phóng viên đó không phải là ông ta cố ý tìm tới chứ Đẩy anh ra chắn thay, ông ta thì trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi Tôi không phủ nhận có thể có giả thiết này Cho nên vấn đề hàng đầu của chúng ta bây giờ là mau chóng tìm được Trình Lăng Làm cho giả thiết của Lục Thiên An tự sụp đổ Chúng ta nhất định sẽ lên ngay trang đầu các tờ báo phát hành sáng mai Hy vọng lần này chụp tôi trình độ hơn một chút Đúng rồi Anh nhìn xem người này Có ấn tượng gì không? Tiếp nhận di động của Trương Huyền Là ảnh chụp người đàn ông đã đến gặp Triệu Yên nương Đi e. B Hàn Phong sững số, mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt. Tôi hình như đã gặp hắn. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Trước mắt phản phất hiện lên mấy khuôn mặt rượu nho đỏ tươi. Âm thanh chạm ly trong trẻo. Nụ cười của người đàn ông biến hóa kỳ lạ. Trong tiệc rượu của Trình Lăng, hắn mời tôi uống rượu. Đơn Doi e. B Hành Phong dùng sức xoa xoa trán Anh chỉ có thể nhớ tới như vậy Sau đó anh rời đi Không, hình như không phải chỉ có như thế Trương Huyền vội vỗ vỗ anh An ủi nói được rồi được rồi Nhớ không ra cũng không sao Trở về tôi sẽ giúp anh điều tra Cậu quay đầu cười cười với nơ I, E, B, Hành Phong Chiêu tài miêu đừng lo lắng Vì ánh sáng rực rỡ của tiền vàng Cậu nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó Làm được tốt nhất Mở dịch vụ hacker Cẩn thận Kết Chỉ lo thưởng thức khuôn mặt Mỹ Nam nhìn nghiêng của nơ I, E, B Hạnh phong Không nhìn thấy được phía trước Đột nhiên có người đi ngang qua Trương Huyền sợ tới mức đạp phanh xe Hai người đồng thời bị giật về phía trước một cái Người đó ngã xuống bên đường Trương Huyền cúng quyết nhảy xuống xe Chạy tới đỡ cô ta dậy Là một cô gái còn trẻ có mái tóc dài Ôm chân đau đến rít lên Tiểu thư, Cô có bị thương chỗ nào không Trương Huyền và Nơ Y e. B Hành phong đỡ cô gái dậy Vạt váy dài của cô bị cắt qua Trên chân có một chỗ chảy máu Lại nói không Không sao cả Chỉ là trầy da Vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi Nơn Y e, B Hành phong đỡ cô gái lên xe Ngồi ở hàng ghế sau cùng cô ta Cô gái cười cười hướng về phía anh xin lỗi Nói chuyện này Kỳ thật cũng do tôi Tôi mới trở về từ nước ngoài Còn chưa quen đường xá ở đây Giọng cô gái khàng khàng trầm ứng Đeo kính mắt phiền vàng Bên dưới mái tóc đen dày là khuôn mặt xinh đẹp Quần áo ăn mặc thể hiện rõ ràng phong cách nước ngoài Còn có phong độ của người trí thức Trên cổ tay đeo vài cái lắc tay bằng vàng Theo động tác sửa sang lại tóc mai của cô ta Phát ra vài âm thanh va chạm nhẹ nhàng Sau khi vào bệnh viện nương, Ê, Ê. B. Hành phong đỡ cô gái vào phòng cấp cứu. Trương Huyền chột dạ ngồi ở ghế dài bên ngoài Chờ anh đi ra Vội chủ động đến gần cô ấy hình như không bị gì nghiêm trọng Hẳn là chỉ bị trầy da Lần sau lái xe cẩn thận một chút Bị người thức bảo xe giáo hướng cách đi lại Trương Huyền có chút không phục Lại nghe nơm. I, e b hàn phong nói tiếp cô gái đó có chút quen quen quen quen ha ha chủ tịch thủ pháp anh theo đuổi phụ nữ thật sự là quá cũ khó trách đến bây giờ đều không có bạn gái một đôi quen lạnh lùng phóng tới trương huyền lập tức câm miệng nhìn bộ dáng của trương huyền nơ e b hàn phong thật bất đắc dĩ Tiểu thần cô ngu ngốc nếu mình thực sự kết giao bạn gái còn có thể để cậu ta ở bên cạnh làm càng như vậy sao? Một lát sau thì cô gái đó đi ra Nhìn bọn họ Cười nói chỉ là cầy da một chút Bác sĩ nói bôi thuốc vài lần thì sẽ không việc gì nữa Chỉ là rất tiếc bộ váy này Tôi rất thích nó Cô ta sờ sờ bị vạt Váy bị rác Trương huyền lập tức đem ánh mắt Chuyển qua nơn I E B Hạnh phong Bộ váy này thoạt nhìn tự hồ không rẻ Cậu vừa mới bị hai con vật cướp đoạt Cũng không còn tiền Mà mua trang phục hàng hiệu nữa Không trông cậy vào Trương huyền sẽ trả tiền Nơn i. E B Hành Phong nói cho tôi xin số điện thoại liên lạc Chờ mua được váy mới Tôi tặng lại cho cô Không cần, không cần Bộ váy này không đáng giá bao nhiêu tiền đâu Cô gái ngượng ngùng xu tay liên tục Có điều tôi rất vui được quen biết với hai người Đây là danh thiết của tôi Xin chỉ giáo nhiều Quốc ngữ của cô ta nói không tốt lắm Nhưng nhìn ra được là một cô gái lạc quan cởi mở Lấy danh thiếp từ trong túi sách ra đưa cho Nơm. B E B Hành Phong và Trương Huyền Trên danh thiếp màu lam nhạc in ba chữ lục uyển đình Nghề nghiệp là điêu khắc sư Kỳ thật điêu khắc chính là sở thiếp của tôi còn chưa đến mức sưng là điêu khắc sư đâu nếu hai người có hứng thú có thể ghé thăm nhà của tôi từ phía hành lang trước mặt vang lên tiếng bước chân dồn dập cắt ngang lời lục uyển đình ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của lục thiên an đơn i e b Hành Phong đột nhiên hiểu được vì sao lại cảm thấy Lục uyển Đình quen mặt Khuôn mặt của cô rất giống Lục Thiên An Bất quá lại có thêm khí chức tao nhã của nghệ thuật gia Tên khốn này Hại cháu gái ta không nói Bây giờ còn dụ dỗ con gái ta Ngươi đến tột cùng đang tính toán cái gì hả Lục Thiên An hùng hổ xông lên định dơ tay đánh Lục Uyển Định vội vàng ngăn lại ông ta, ba chỉ là hiểu lầm thôi. Cái gì hiểu lầm Lục Thiên An đẩy cô ra, nói với thư ký đi theo ở phía sau đưa tiểu thư trở về. Lục Uyển Định hướng về nơm. A, B, e. B. Hàn Phong cười khổ tỏ vẻ xin lỗi, say người rời đi. Chờ cô đi xa. Lục Thiên An lại duỗi ngón tay chỉ nơm. Nên... B... E B. Hàn Phong hung hăng nói đường động đến con gái ta. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Chú Thiết. Kim là một cách gọi khác của Quế Châu, lư là lừa kỹ là khả năng, cùng là kém cỏi. Bắt nguồn từ điển Tứ Tỉnh Quế Châu nguyên bản không có lừa, có người cái thích làm việc thừa dùng thuyền bốc xếp và vận chuyển một con lừa đến Quế Châu. Sau khi chuyển đến thấy không có tác dụng gì, liền đem nó đặt ở dưới chân núi. Hổ nhìn thấy nó, vừa thấy là một cái gì đó thật lớn, bắt nó làm như thần kỳ gì đó. Vì thế trốn ở trong rừng cây trộm nhìn nó. Hổ dần dần đi tới tiếp cận nó, thập phần cẩn thận, không biết nó là cái gì. Một ngày, con lừa kêu một tiếng lớn. Lão hổ phi thường sợ hãi. Chay ra xa cho rằng con lừa sắp sửa cắn mình. Vô cùng sợ hãi. Nhưng mà hổ lui tới quan sát nó, cho rằng con lừa không có gì bản lĩnh đặc thù. Dần dần thói quen tiếng kêu của nó. Lại tới gần nó phía trước phía sau đi lại nhưng hổ vẫn không dám cùng con lừa vật lộn Dần dần, hổ lại đến gần rồi con lừa thái độ tùy tiện hơn, dựa sát vào, và chạm xúc phạm nó Lừa phi thường phẫn nộ, dùng chân đá lão hổ Hổ bởi vậy mà vui sướng Tính toán việc này Nghĩ thầm con lừa bản lĩnh chẳng qua chỉ như thế thôi vì thế đứng lên Rốn lớn Cắn đứt yết hầu của lừa Ăn xong thịt nó Mới rời đi Sau này Mọi người liền đem chuyện con lừa ở Quế Châu bị hổ ăn biến thành câu thành ngữ kiềm lưu kỹ cùng ý nói tài trí kém cõi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz